Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hết một chút hơi giúp cuối cùng Gượng đứng lên quật cường mà chạy ra ngoài Để cho tôi đi Tên áo đen chỉ động một đầu ngón tay Đã để cô ngã lăn xuống Cô mau đáp ứng đi Chồng tôi lập tức chiều đái cho cô ăn ăn uống uống Tại nhà hàng năm sau Bây giờ cô Hàn đã rất đói rồi Họ nữa lại còn mệt mỏi chết đi được nữa chứ Một tên áo đen khác không kìm được nóng này Hàn nói với tên áo đen kia Cái con nhóc này cứng đầu rắn như là bê tông cốt thép vậy. Nói không thông, không bằng chúng ta. Hai người trao đổi ánh mắt khả mùi, sau đó cười lên đầy ám muội phạt khào ố. Lúc này, giác quan thứ 6 nói cho cô biết có điều gì đó không ổn. Doãn thần lăm mở to con ngươi, trừng mắt nhìn bọn họ, vô cùng kinh hoàng và mệt mỏi. Nhìn bọn họ tiến lại gần mình, cô tỉnh lại cảnh giác hét lên. Các anh muốn làm gì hả? Một gã trong đó tiến sắt lại gần cô, Khuôn mặt dần dần ở trước mắt cô phóng đại. Hắn quý người nhìn xuống, trong chọc vào hai mắt cô. Cô sợ chúng tôi làm gì nhất hả tiểu thư? Nghe thế vậy, sắc mặt của lãnh thần lam nhất thời trắng xanh, cô vùng vẫy lươi về phía sau mấy bước. Cô đã suốt hai ngày rồi không được ăn cái gì, cũng đã không được ngồi rồi. Bây giờ cô nghe cầm một chút hơi sức chống cự cũng là ngay ca mot chut có. Các anh muốn làm gì? Đừng làm như vậy, cậu riêng các anh mà. Sao biết cô cố chấp như vậy, Chúng tôi đã dùng biện pháp mạnh, cần gì phải lãng phí nhiều thời gian như vậy chứ. Gà áo đen nói xong lời này thì bắt đầu đồng tay lơi kéo quần áo trên người cổ cô, muốn cởi nút áo trước ngực cổ cô ra. Đôi tay của gián thần lăm liều mạt bắt được tay của tên áo đen, nhưng không có hơi sức ngăn cản, hắn tiếp tục lột áo của cô xuống. Cô tuyệt vọng kêu lên tràn đầy đau đong tay loi keo quan ao tren nguoi co co muon coi nut ao truoc nguc cua co ra đoi tay cua gian than lam lieu mat bat đuoc tay cua ten ao đen nhung khong co hoi suc ngan can han tiep tuc lot ao cua co xuong co tuyet vong keu len tran đay đau xot ga ao đen nhịn không được, lại một nút áo cởi ra, dứt khoát cởi áo khoác của cô. Bây giờ cô có thỏa hiệp cũng là không kịp nữa rồi. Một tên áo đen trong đó nhào lên người cô giữa chặt tay cô. Đúng là vô sĩ, người chính là con heo kê tường. Vào lúc này ai có thể cứu cô đây? Màu cứu mạng, mập thiên dương. Trong lúc sợ hãi nhất, cô chợt gọi ra tên của hắn. Người thấy mùi hương trên người của cô, tên áo đen ngần người, say mê hưởng thụ. Chỗ bọn họ đang ở là phòng học dành trên cho Tổng Giám hop danh rieng Tổng Công ty Tam Hợp Thực nghiệp. Chỉa khóa là do riêng mạnh Khải Đường giữ, nó vô cùng bí mật, một năm chỉ có mấy hội nghị vô cùng cơ mật ở chỗ này. Còn bình thường, nó cũng là nơi Mạch Khải Đường cùng tình nhân nhỏ vụ trộm Đằng lúc dẫn tẩn lam tuyệt vọng tới cực điểm, một loạt tiếng bước chân dòn dập rung chuyển cả tầng lầu, làm cho hai tên áo đen tinh trùng đang sông lên não cũng tỉnh táo lạnh Đột nhiên phanh một tiếng, còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì, cửa gỗ xào hoa của cửa phòng họp đã được mở toang rồi đổ ẩm xuống. Đang chuẩn bị làm chuyện xấu với san thần lam Tên áo đen vừa ngầng đầu lên thì ánh mắt phải lập tức đã nhận một quả đấm làm chán ta ngã lằn xuống dưới sàn nhà. Đang muốn mở mắt bò dày thì một cái chân đã đạp lên người của hắn. Hắn có người chịu đau. Tên áo đen thống khổ kêu rên. Tên áo đàn kia cũng không có bất cứ cơ hội nào chạy trốn hoặc là chống cử bởi vì hắn lập tức đã bị một cầu súng chĩa vào trong đầu. Dẫn đầu đi vào không chế cục diện liền cắt thành nghịch ngợm đối với mục thiên dương nói một công việc đơn giản như vậy thật là thiếu tính kiêu chiến mà sau đó nhìn thấy tình trạng của dẫn thần lam thì hai cân xanh của hắn hẳn trên thái dương ai dám mở mắt ta sẽ đem con người quán móc ra cho chó ăn mục thiên dương tức giận hạ lệnh dẫn thần lam đang khóc đến mù trời mù đất cố gắng mở mắt ra để xem rõ rằng một đống người mới đến tột cùng là thần thánh phương nào vừa nghe thấy âm thanh kia Là cô đã quá mức mong trời rời sao Nếu không tại sao lại rất giống Rất giống tiếng của một thiên dương chứ Đột nhiên một cái áo khoác Trùm nợ thân trần trên người của cô Một thiên dương kích động ôm cô Mà cất tiếng mắng Em đúng là ngu ngốc mà Là cô đã nghe lầm rời sao Tại sao cô có thể nghe thấy âm thanh của hắn Có một chút cảm giác giống như là đang khóc chứ Bọn họ uy hiếp tôi Muốn tôi bán đứng anh Cô thều thảo nói Em đúng là ngốc nghếch. Vì sao không đồng ý với bọn chung trước mà lại dày vào mình như vậy hả? Hàn rách cứu đồng thời cảm thấy thật là trách cứ có bao nhiêu người làm gián điệp trong tập đàn đại dương. Ai động đực đến tôi chứ? Mà cô cũng giống như vậy. Tôi, tôi sẽ không làm. Doãn thần Lam nói, nước mắt ớt ức, chứa chất hai ngày rút cuộc cũng tuyên trào giống như vỡ đê. Cô nắm tay đánh ở trên ngực của Mục Thiên Dương. Chuyện này liên quan đến tôi sao? Nếu không phải là tại anh, tôi còn đang ở trong tap đoan đai duong ai đong đuc đen toi chu ma co cung giong nhu vay toi toi se khong lam doan than lam noi nuoc mat ot uc chua chat hai ngay rut cuoc cung tuon trao giong nhu vo đe co nam tay đanh o tren nguc cua muc thien duong chuyen nay lien quan đen toi sao neu khong phai lan tai anh toi con đang o trong cong ty A Tân là một nhân viên bình thường căn bản sẽ không có người nghĩ đến để uy hiếp tôi như vậy anh cho rằng anh là ai anh cho rằng anh là ai hả đôi tay của một thiên dương đỡ lấy thân thể của cô không chống nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện